các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm hệ xã hội của phong thị nên cũng hay tiếp xúc với giới truyền thông ừ. vậy thì mấy đứa đi đi cha món nghỉ ngơi một chút phong lòng xênh mệt mỏi say say huyệt thái dương rồi dựa vào lưng ghế sofa mấy ngày nay liên tục xảy ra chuyện khiến cho ông bị đả kích rất lớn mọi người lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng lập tức đi làm việc của mình tất cả mọi người hy vọng sẽ mau chóng kết thúc được chuyện này Nhung nhung, nhung nhung à Em đang ở đâu Phòng vũ phòng đầy đầy mồ hôi Chạy quanh khắp phòng vẫn không tìm thấy kiểu nhung ngọc Gấp đến độ suýt chút nữa thì bật khóc. Anh cũng đã tìm qua mấy nơi kiểu nhung ngọc hay đến Nào là phòng ngủ Phòng bếp vườn hoa Nhưng mà vẫn không thấy người Anh có ghéo vài người Xong cũng không thấy đâu Anh không vội mới là lạ, lạ Má quản gia, má quản gia à Anh chạy vào phòng bếp lơi kéo mã lỗ Cậu chú à có chuyện gì sao Vừa mới nãy bà đã thấy anh chạy vào phòng bếp một lần Bà còn chưa kịp gọi lại Anh đã giống như một trận gió chạy đi mất Bây giờ lại hấp tắt chạy về lôi kéo bà Trên đầu còn đồ đầy mồ hôi Không biết là đang vội cái gì nữa Nhung nhung Nhung nhung Quýnh quáng lên Anh một câu cũng không nói rõ ràng Chỉ biết gọi tên Nhung Ngọc Cô chủ ư Mà lỗ khó hiểu hỏi Mấy ngày qua cậu chủ luôn bám theo cô chủ Hiện tại chạy đến gọi bà Bà làm sao mà biết được chứ cậu chùa à, cậu đừng có vội, cứ nói từ từ thôi, rốt cuộc là cô chùa bị làm sao hả?" Bà kéo anh ngồi xuống ghế để anh từ từ nói. "Nhung Nhung, Nhung Nhung." Ngồi ở trên ghế, anh liều mạng thở dốc, một lúc sau anh mới nói được một câu trọn vẹn. "Không thấy Nhung Nhung đâu cả." Vừa dứt lời, anh lập tức đứng dậy lại định song ra ngoài, anh không tìm được Nhung Nhung rồi. Nhưng Mã Lỗ đã nhanh tay giữ anh lại, ngăn cản anh không đầu không đuôi mà song ra ngoài. Má quản gia còn muốn đi tìm Nhung Nhung Má đừng kéo con Anh muốn tránh khỏi tay của bà Nhưng lại không dám dùng sức quá nhiều Bởi vì Nhung Nhung đã nói phải biết lễ phép Với má quản gia Anh đã chọc cho cô tức giận rồi Cũng không dám làm cho cô tức giận thêm nữa Cậu chủ à Trước tiên cậu cứ nói rõ ràng với má lỗ đã Biết đầu má lỗ có thể giúp cậu tìm được cô chủ chứ Cậu ấy mà cứ chạy loạn như thế này Thì chỉ làm mình mệt thôi Cũng sẽ không thể nào tìm được người Thật sao ạ Vừa nghe bà nói có thể giúp mình tìm kiểu Nhung Ngọc, anh lập tức ngừng dãy ruộng, ngoan ngoãn, đứng im, xoay người lại để mà nhìn bà. Má quản gia, mà thật sự có thể tìm Nhung Nhung giúp con hay sao? Như vậy thì thật là quá tốt rồi. Gặt gặt đầu bà tỏ ý có thể tìm người giúp anh. Trước tiên cậu chủ hãy nói cho Má Lỗ biết. Không phải là cậu ở cùng với cô chủ sao? Làm sao bây giờ lại đi tìm người vậy chứ? Hai người này lúc nào cũng như hình với bóng, một bước công rời. Bây giờ lại trở thành một người mất tích Để người kia giống như là rùi bay gio lai tro thanh mot nguoi mat tich đe nguoi kia giong nhu la rồi bay loan đi tìm Thật là khiến cho người ta khó hiểu mà Là cha xấu xa Nó có chuyện muốn nói với con Kết quả là không thấy nhung nhung đâu cả Đều là do anh và các anh cả Nếu không phải bọn họ cứ nói suốt Thì bây giờ anh đã không phải đi tìm nhung nhung rồi Hôm nay hình như là ông chủ và bốn cậu kia Muốn bàn bạc về chuyện đăng trên báo Nhưng làm sao lại kéo cậu chủ nhỏ đi cùng chứ Biết rõ cậu ấy Con nghe cũng là không hiểu lại còn kéo đi. Đây đúng là có ý muốn bắt nặt cậu ấy mà. Má quản gia, nhung nhung, nhung nhung đâu rồi? Má mà mau nói cho con biết đi. Lật tay giữ chặt lấy tay bà, anh dùng sức lắc lắc muốn bà trả lời. Rồi rồi rồi. Dùng tay còn lại giữ chặt lấy tay anh, sườn cốt gián nua cô bà không chịu nổi anh lây được đâu. Cậu chủ à, cậu đã đi tìm những đâu rồi chứ? Bà hỏi xem anh đã tìm ở những chỗ nào rồi thì bà mới có thể nghĩ ra được còn đã tìm ở phòng ngủ, phòng bếp và vườn hoa Vậy thì cậu đã tìm ở nhà kính sau vườn hoa chưa? Sau khi đi tuần trăng mặt về Cô chủ đã thuê người xây dựng nhà kính kia Cũng chỉ mới hoàn thiện được vài ngày trước Hai ngày qua bà thường thấy cô chủ đi vào trong đó Nhà kính ư Nhận được đáp án Anh liền quên nói cả lời cảm ơn Lập tức chạy như bay ra ngoài Nhìn bóng dáng của anh khuất dần xa Bà chỉ biết lóc đầu cười Rồi lại tiếp tục làm việc của mình anh chạy một mạch đến nhà kính sau vườn hoa dùng sức đẩy ra cánh cửa thủy tinh lên nhìn thấy kiều nhung ngọc đang nằm ngủ ở trên ghế anh vội vàng đặt một ngón tay lên miệng rồi sau đó nhẹ nhàng bước tới bên cạnh cô nhìn vẻ mặt ngồi say của cô anh kẽ thở ra rồi ngồi xuống thảm cỏ dự lưng vào ghế gian nhà kính dài rộng hai mươi mấy mét vuông tất cả tường và mái nhà đều làm bằng kính chịu lực hoàn toàn trong suốt trên đất trải thảm cỏ dày Xếp Mat tường có trồng rất nhiều loại hoa, trong bốn góc lại toàn là liễu rủ xanh biếc, tạo nên một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, lại không mất đi vẻ lãng mạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc